Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được không? Chị ơi, em có thai Vậy sao mày biết tao có thai lại âm mưu hại Khiến cho mẹ con tao phải chết thảm Chị ơi, em biết sai lầm của em không thể nào tha thứ Em xin chị, đứa trẻ đã không có lỗi Đúng, đứa trẻ không có lỗi Cho nên tao thà cho nó Nhưng còn mày thì không Tao chỉ lấy đi cái lưỡi của mày để khỏi phải đi hại người Thơm lướt mắt cho Khanh ra lệnh như là hiểu ý. Khanh liền bóp chặt miệng cổ Vân. Một nhắt dao lưỡi cổ Vân rơi trên nền nhà. Vân chỉ kịp la lên rồi ngất hẳn. Khanh quay sang nhìn Thơm rồi hắn nói. Xong rồi, cô tha cho tôi đi. Ừ, thì tha. Khanh vui mừng cười hả hê. Không ai để ý đến phía ngoài cửa sổ. sen đang đứng đó tự hồi nào. sen chẳng nhìn thích Thơm. Xen chỉ thấy Khanh đang điên loạn giết từng người. Rồi ôm đầu cười lớn. Tìm của cô đập nhanh như là bản năng quay người chạy thật nhanh về phía cẩm Vừa chạy vừa la lớn. Cậu cậu Đỗ Khanh điên rồi. Cả hàng xóm xung quanh đó nhốn nháo chạy vào coi. Khi vừa tới cửa họ đã thấy Khanh dùng dao đâm tiên tiếp vào mắt, vào miệng. Vào đầu rồi lan đồng rất chết tức tưởi. Khi cơ quan thầm quyền vào cuộc thì dĩ nhiên rằng người ta kết luận. Khanh đã bị tâm thần cho nên giết bà Đỗ và Hải Vân. Họ cho niêm phong lại tất cả nhà cửa tài sản. Vì Vân chưa chính thức làm vợ của Khanh cho nên không có quyền thử hưởng. Còn Sen thì cô bé vẫn ngây thơ đang chấp tay vái trời khi mà Thơm không có ở nhà. Sen đâu biết được rằng Thơm đã chết cho nên khai là mợ hai đã về quê cho nên thoát mạng. Tin đồn nhanh như chớp ở gần nhà Thơm có một bà cô vừa đi chợ huyện về, nghe ngóng được mọi chuyện. Thế là chỉ vài giờ đồng hồ sau thì cả hai vợ chồng ông Năm, thằng Tý và anh Tư đều khóc nức nở, bà Năm nghẹn ngào. Cả nhà mình đi nhanh cho nó kịp, cô tám bảo là người vợ có thai may phát hiện kịp thời bị cắt lưỡi và móc mắt, còn sống ông ơi, vợ của thằng Khanh thì còn con thơm đến chứ ai, may mắn cho nó còn sống, mình đi đón con về chăm sóc. Từ nghe cô tám nói bây giờ nó được ở nhà hàng xóm quanh đó, thằng tí coi nhà cho tí má đi nghe con. Anh Tư khóc lóc ôm đầu trách bản thân, ngày xưa không chịu nghe thơm bỏ xứ mà đi, để bây giờ thơm phải chịu đau đớn, còn đi với hai bác chờ con theo. Còn không thể nào ở đây trong khi thơm không biết như thế nào cả. Thế là cả ba người vừa khóc vừa đèo nhau trên hai chiếc xe đạp cũ. Ông Năm chắc chắn bằng anh Tư cho đến bà Năm được anh Tư đéo. Cả ba người sáng giờ đã ăn gì đâu, vừa đói vừa mệt nhưng nhất định không chịu nghỉ chân. Đến nơi thì trời cũng chậm choảng tối. Bà Năm quỳ xuống bên chân của bác hàng xóm khóc thốt thít. Ôi chị đứng lên nói có gì sao lại quy vậy? Thưa chị là tôi nghe sáng nay bên nhà bà Đỗ Sẽ ra chuyện đau lòng Tôi là má của cháu nó đang được đưa về nhà chị chăm sóc Tôi xin cảm ơn chị Chỉ cho tôi xin đón cháu về À hàng xóm của nhau Nhưng mà lúc trước Vân về làm dâu tôi hỏi cháu Cháu bảo là cháu mồ côi mà Sao bây giờ lại có má Vân, Vân nào ạ Là vợ bé của Khanh đó bà Cái gì ạ Vợ bé Thằng Khanh có vợ bé ơ Thơm ơi là thơm sao cái chuyện nó lại như vậy Sao không nói cho tí mã nghe Sao con phải chịu đựng một mình thế hả Ông Nam cũng khóc khăn cả tiếng, anh Tư liền hỏi tiếp Thưa bác, vậy là họ chỉ tìm ra xác của bà Đỗ và Khanh Thư đúng không ạ? Ở đúng rồi, còn cô Thơm nghe nói là về quê tận ba hôm Thì gì ạ? Về quê? Chúng tôi là người nhà của Thơm, Thơm chưa từng về nhà Bác cho con và hai bác đây được gặp cô Vân hỏi chuyện được không? Gặp thì được, nhưng mà Tư E của ấy không có nói được nữa đâu Đúng như lời của người hàng xóm nói, Vân chẳng còn nói được gì Cô chỉ ra hiệu cho anh Tư dìu cô để cô chỉ chỗ sắc của thơm. Tất cả mọi người xách đèn đi theo Vân qua nhà của bà Đỗ. Vừa sang đến cầm thì đã thấy lập lẻ ánh sáng của hai chú đòm đóm. Kể lạ thay hai chú đòm đóm cứ bay quanh người của ông bà Năm và anh Tư. Thế gần chỗ của Vân chỉ tay về phía giếng hoang rồi gật đầu lia lia. Vợ chồng của ông Năm gào thét ôm lít thành giếng. Còn anh Tư chỉ biết đau đớn là hét gọi tin của thơm. Và một lúc lâu sau bình tĩnh cùng với mọi người xuống giếng đưa xác của thơm lên, thì tất cả mọi người phải thẳng thốt khóc nức nở khi chiếc chiếu đen được bọc mở ra. Tôi đã gây ra cái chuyện gì mà lại khiến cho con phải thiết thảm thương thế này? Tại ông là tại ông, ông đà mê cập bạc để con gái tôi phải chết thảm. Cháu đã mất rồi, chị giữ gìn sức khỏe để còn lo hậu sự cho cháu. Chứ bây giờ trách anh cũng đâu có được gì chứ. Bác hàng xóm ôm bà năm tỏ vẻ thương xót thì là cuối cùng xác của mẹ con Thơm cũng được đưa về nhà mộ yên mà đẹp. Ngày ngày anh Tư vẫn ra thăm mộ Thơm đều đặn, kể cho Thơm nghe những câu chuyện đời thường và đặt lên đó một bó hoa giấy, loài hoa mà ngày xưa th... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net